Tưởng Đại Ngưu gầm lên một tiếng xông vào Công Tôn Thái Hồng. Hành động này vượt ra mọi dữ liệu. Đông Phương Bạch ở quá xa không ra tay kịp. Công Tôn Thái Hồng chưa kịp có phản ứng đã lãnh trọn một chữ. Bình hự Công Tôn Thái Hồng văng đi gần cả trượng miệng trào máu tươi. Tưởng Đại Ngưu nhanh như chớp quay sang tấn công vào Lão Ni. Bây giờ thì mọi người đã chắc chắn. Tưởng Đại Ngưu đã quá đi. Chỉ thay Lão Ni. Cách không điểm mấy cái. Tưởng Đại ngưu ngã quỵ xuống. Lão Ni cất giọng đầy vẻ bi thương nói. Giác phi, thường thế còn ra sao? Thái Hồng cười thê thiết. Sư phụ, con không sao. Vừa nói, nàng vừa từ từ đứng dậy thở dài cuối mặt. Đông Phương Bạch nhìn nàng, chàng thật không hiểu nổi. Tưởng Đại ngưu sao lại đột ngột quá đi. Lão Ni không nói thêm lời nào nữa. Trên gương mặt âm dương của lão không bày tỏ một cảm xúc nào. Công tôn Thái Hồng từ từ ngẩn đầu lên nhìn Đông Phương Bạch. Đông Phương Thí Chủ Mọi thứ đã qua đi hết rồi. Âm điệu của nàng bình thản không thương, không quán, tựa như là đọc kinh vậy. Đông Phương Thí Chủ Thứ sưng hô làm tim của Đông Phương Bạch rỉ máu. Thái Hồng Công tôn Thái Hồng ngắt lời Tiểu ni bây giờ là giác phi. Đông Phương Bạch gật đầu. Ừ, giác phi. Mọi thứ đã trở thành quá khứ thật rồi. Cái không thể cưỡng cầu, có cưỡng cầu cũng vô ích. Không, không ai thay đổi được định mệnh. Đời người là mộng tưởng. Có những thứ lại là mộng ở trong mộng. Đến cuối cùng chỉ còn lại là một chữ không. A-di-đà-phật Công tôn Thái Hồng nhìn thật sâu vào mắt của Đông Phương Bạch Rồi thu một quang lại Sau một lão ni biến thành hai ngọn đèn Tìa như hai ngọn lửa hồng Chiếu lên mặt của Đông Phương Bạch Tìa nhìn làm cho Đông Phương Bạch thấy gai gai Lão ni lạnh lùng nói Duyên đã tận, nghiệp đã hết Thi chủ mang hắn đi đi Đông Phương Bạch nhìn công tôn Thái Hồng đang cúi mặt Chàng nén tiếng thở dài quay ra ngoài ôm tưởng đại ngưu lên rồi bỏ đi về đến nông xá trời đã hoàng hôn thời gian về gấp đôi thời gian đi mấy mà chàng mua được một con ngựa già một tưởng đại ngưu lên lưng ngựa mang về bằng không chắc phải mấy ngày mới có thể về đến nơi mang tưởng đại ngưu vào nhà đặt lên giường đốt đèn ngồi nhìn tưởng đại ngưu hôn mê bất tỉnh đông phương bạch không biết phải làm sao Cuối cùng chàng quyết định thử giải khai quyệt đạo xem hắn phản ứng ra sao. Nghĩ xong chàng điểm lên ngực của Tưởng Đại Ngưu. Vì lát sau, Tưởng Đại Ngưu rên lên một tiếng khẽ cửa mình mở mắt ra. Đông Phương Bạch nhíu mày, song một Tưởng Đại Ngưu không chút thần khí chứng tỏ hắn vẫn còn điên loạn. Hơi chần chờ một chút, Tưởng Đại Ngưu đã ngồi bật dậy xong vào Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch đã có chuẩn bị từ trước Lập tức xuất chỉ điểm vào hôn thùy quyệt của tưởng đại ngôn Đặt hắn trở vào giường. Đông Phương Bạch ngồi không biết phải làm sao cho ổn Sẽ nghe bên ngoài có tiếng nói Ta biết chắc hai người sẽ trở về trong đêm nay Mà bụng thì trống rỗng quả nhiên không sai <cười> Nghe giọng nói Đông Phương Bạch mừng rỡ Lão ca đến thật đúng lúc đây Ác dữ niên lúc này bước vào nhà Tài sách tài mang. Đặt ở trên bàn nào thịt nào rượu. Nhật lão phát hiện tưởng đại ngưu nằm trên giường. Ủa? Tên khờ này sao vậy? Đông Phương Bạch thở dài đem sự việc ở đại bi tự kể lại một lượt. Các dĩ niên ngồi nghe chốc chốc lại gật đầu. Chờ cho Đông Phương Bạch kể xong lão hỏi. Người có nghe nói tới nhật nguyệt thần ni bao giờ chưa? Đông Phương Bạch ngơ ngát lắc đầu. Các dĩ niên gật đầu nói. Cũng phải thôi. Bởi người xuất đạo quá trễ Mà nhân vật này thì tuyệt tích giang hồ đã lâu Nhật Nguyệt Thần Ni tương truyền trước kia xuất gia Sưng là Nhật Nguyệt Thần Nữ Cũng bởi sắc mặt nửa trắng nửa đen mới có danh hiệu này Nàng tuy dị tướng mà công lực cao thâm vô lượng Sao gì thất bại trên tình trường nên nên đã xuất gia Dừng lời lại một lát lão dân ve mấy sợi râu mép rồi nói còn diệt tưởng đại ngưu đột ngột phát cuồng có hơi lạ thường người luyện võ tâm tính trở nên trầm tĩnh hơn nữa tánh khí của đại ngưu chất phát chậm chạp loại người như vậy rất khó bị kích thích nên phải phát cuồng vậy việc hắn phát cuồng có hai cách giải thích một là chứng điên tiềm ẩn ở trong người giờ bị kích thích nên đột phát hai là đã bị trúng độc đông phương bạch giật thoát người độc Có lẽ nhật nguyệt thần đi hạ độc. Các dĩ niên đứng dậy đến bên giường bắt mạch của đại ngưu lát sao lão lại dạch mi mắt ra xem. Xong rồi lại kêu lên. Quả ta đoán không sai hắn trúng phải kỳ độc. Đông Phương Bạch nhớ tới thiên lộ hoàng của tam hận tiên sinh ban tặng vỗ đuổi nói. Tiểu đệ có khách rồi. Chàng lập tức lấy ra một hoàng thuốc nhét vào miệng của tưởng đại ngưu. Tiện tài điểm lên linh tiền quyệt của hắn một tay. Không lâu sau tưởng đại ngưu mở mắt ra. Đông Phương Bạch mừng rỡ kêu lên, à, tỉnh dậy rồi. Tưởng Đại Ngưu ngồi dậy ngơ ngác nhìn quanh, à, ta, ta, ta sao lại ở nhà vậy? Đông Phương Bạch lên tiếng, người nhớ đã xảy ra việc gì không? Tưởng Đại Ngưu gãi đầu nói, à, lúc đầu đến đại đại bi tự ta còn nhớ rõ, nhưng sau đó chỉ thấy muốn giết người thôi. Các vĩnh niên mỉm cười. <cười> Người bị trúng độc quá cuồng May mà Đông Phương Bạch có linh dược giải được bách độc Không thì chắc giờ này ngươi cũng chưa tỉnh như vậy đâu Tưởng Đại Ngưu bước xuống giường ngơ ngát nhìn Trác Vĩnh Niên Rồi ngơ ngát nhìn Đông Phương Bạch Trác Vĩnh Niên lại cười nói Người với Lão Phù tuy không phải là sư huynh đệ Hay trực tiếp giao tình Nhưng giờ đã không còn là ba người ngoài nữa Ngươi là chủ nhà, sẵn rượu thịt ở đây, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Chà, bụng ta đang kêu gạo đây. Độc chất đã hết tưởng đại ngưu trở lại với bản tính cố hữu của mình. Hắn lập tức đi lấy chén đũa chỉ một thoáng sau ba người đã ngồi vào bàn. Đông Phương Bạch sật nhớ lại đêm qua rồi hỏi. Lão ca, tối qua Dương Tam Tứ thế nào? trác diễn niên nói tỉnh khôn. Chôn rồi. Hả? Lão ca làm hắn chết rồi. không hắn bị phi đao giết chết đông phương bạch giật mình thì ra tên tiểu tử, tử bốc dân phòng giết người diệt khẩu nhưng tại sao hắn lại điểm quyệt ở bên ngoài bờ rào vậy chắc vĩnh niên uống hết chung rượu rồi chậm rãi nói ta đã tra ra rồi chính kích thạch lão nhân ra tay lão phát hiện thay lý tam tứ hạ độc vào trong nước ở sau nhà tưởng đại Ngưu nhảy dựng hạ độc vào trong lu nước Các dính niên khoát tài Đừng lo Ta đã thay lưu nước khác rồi Tưởng đại ngưu thở hắt ra một hơi rồi nói À công tử Ta trúng độc là do Đông Phương Bạch đem diệt từ Khi tưởng đại ngưu bắt đầu quá điên Kể lại một lượt sau đó rồi nhíu mày nói À thật không có nghĩ ra Ai đã hạ độc ngươi Hạ như thế nào Ngươi thử nhớ lại xem Tưởng đại ngưu cúi đầu suy nghĩ Chừng uống cạn tuần trà Hắn ngẩn đầu lên rồi ngập ngừng nói Lúc ta động thủ dơi số phụ nhân, sải nghe sau lưng đào rác một cái như bị ông cắn. Một thoáng phân thần rồi bị mũ chế ngự. Sau đó ta thấy trong người nóng nảy, sát khí dần cao, cứ muốn giết người. Khi bị lão ni hất tay ra, ta lại thấy như bị ông đốt một lần nữa. Không biết sức lực ở đâu, ta cảm thấy cực kỳ sung mãn. Ý muốn giết người càng mạnh, sau đó thì à, không còn nhớ gì được nữa. Đông Phương Bạch lúc này mắc chớp hàng quan nói Vậy là rõ rồi Người hạ độc chỉ có thể là số phụ nhân Nhưng mụ là người của nhà chùa không lẽ Tưởng Đại Ngưu kêu lên Mụ là người mới đến Lần trước ta đến tìm gặp Thái Hồng Chính mụ đã ra mặt cản trở Ta ở bên ngoài chờ đến khi gặp được Thái Hồng Nàng kể trước đó mấy ngày Mụ đến xin vào làm công quả Nói phụ tử đều bị chết hết Chủ trì thương tình cho nên giữ lại. Đông Phương Bạch vỗ bàn kêu lên. Là mậu thiên. Hắn chuyên dùng độc, Lại giỏi thuộc dịch dung. Ở đồng Bách Sơn hắn giả làm tam hận tiên sinh cho giải dược. Thiếu chút nữa âm mưu đã thành. Này hắn giả dạng đột nhập đại bi tử âm mưu đã rõ. Ta phải trở lại đại bi tử mới được. Các Vĩnh niên trầm ngâm nói. Nếu vậy chúng ta cùng đi. Đông Phương Bạch lắc đầu nói không cần. lão ca phải ở đây điều tra nơi trú thân của chúng giả lại chúng ta phải phân chia lực lượng để dì chúng bằng đi hết đến đại bi tự nếu như chúng dở trò thì chúng ta trở tài không kịp dứt lời không chờ cho trác vĩnh niên nói gì chàng đã ra khỏi cửa tượng đại ngưu nhăn nhó nói trác đại hiệp chúng ta phải làm gì đấy trác vĩnh niên vuốt ria mép rồi nói để lão phù suy nghĩ coi Đại bi tự ở treo leo một mình giữa rừng, xung quanh trong dòng máy dặm không có một căn nhà. Trời sắp sáng, thỉnh thoảng đã nghe tiếng gà rừng gáy. Ông Tôn Thái Hồng nằm ở trên giường hai mắt nhắm nghiền. Sắc mặt của nàng đỏ lự như người say rượu. Nhật Nguyệt Thần Ni ngồi cạnh bên, sắc mặt ngân trọng. Trong đôi mắt của lão lé lên những tia hàng quan rợn người. Số phụ nhân đứng ở phía sau, dặn dặn hai tay ra vẻ cực kỳ khẩn trương. Sư phụ, tiểu sư phụ chắc bị Đồng Phương Bạch ám hại rồi. Nhật Nguyệt thần ni liếc nhanh trên gương mặt của số phụ nhân một cái rồi đưa tay bắt mạch cho Thái Hồng miệng lẩm bẩm. kỳ lạ, kinh nguyệt thông suốt mạch tượng bình thường khi không lại nằm thiêm thiếp như vậy. sư phụ nhân như còn sợ cái nhìn của thần ni lúc nãy nên len lén lên tiếng xem ra chắc phải tìm đông phương bạch thần ni lại nhìn mũ lạnh lộn mãi hắn đã đi rồi làm sao tìm lại đông phương bạch đến đây mục đích để ngăn cản tiểu sư phụ quy y chưa tội nguyện hắn sẽ chưa chịu bỏ đi hay là hay là sư phụ ra ngoài xem thử tiểu sư phụ cứ để tà trồng trò Ta không phải là đối thủ của hắn, chỉ sợ khi gặp hắn thì... Nếu ta đi ra ngoài, hắn vào đây thì ngươi làm sao? Số phụ nhân hơi bối rối, lát xào mụ lại cười cười nói. <cười> Hay là đem tiểu sư phụ để ở trong kho hương. Ta ở phòng bên cạnh, vừa giả làm việc, vừa trong chừng Hắn sẽ không biết đâu. Ừ, cái này dùng được đó. Ta ra ngoài xem thử, ngươi ở trong này chuẩn bị hành sự Dứt lời thần ni bước ra ngoài Chờ thần ni đi khỏi rồi Số phụ nhân nhìn công tôn Thái Hồng Cười lạnh rồi lẩm bẩm <cười> Người đẹp như thế này Mà làm ni cô thì <cười> Thì thiệt là phí của trời Bỗng thấy bên ngoài có bóng người thoáng qua Số phụ vội chạy ra cửa hỏi Phải sư phụ đó không Ngoài sân trống rỗng không một bóng người Đen Có tiếng chuông gõ ở bàn thờ. Số phụ nhân nhanh như chớp phóng đến cửa điện. Không một bóng người. Lẩm bẩm chửi động mấy câu. vừa quay lưng bỗng Bang. Một tiếng nữa. Lần này là tiếng chuông lớn. Số phụ nhân tung người vào đại điện. Mụ vừa đáp xuống chợt. Thấy người lạnh toát. Dội phóng ngược trở lại một bước. Trước mặt của mụ Đồng Phương Bạch. Đứng sừng sững như tưởng đồng. Đồng Phương Bạch. Người. Người định làm gì? <cười> Giết ngươi! Hai tiếng lạnh như băng buông gọn Giết ta <cười> Số phụ nhân phá lên cười Tiếng cười của hắn như ma kêu quỷ khóc Ngừng cười rồi hắn nói tiếp Đồng phương bạch người trở lại đây chỉ vì muốn giết ta sầu Không sai Tại sao <cười> Còn hỏi tại sao Người giả làm người cơ khổ để động lòng trụ trì ha độc giác phi còn đổ tội cho bản nhân Mượn cớ suối trụ trì ra ngoài để hoàn thành độc kế cướp người Nhưng người tính không bằng trời tính, may mà ta đến kịp. Số phụ nhân đảo tròn đôi mắt, gian tà của mình rồi nói. Người nói sàng nói bậy cái gì vậy? đông phương bạch quát lớn, người ra ngoài. Người ở đây làm ô quế sự thanh khiết của Phật đường. bỗng từ xa xa vọng lại tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật. Số phụ nhân kêu lớn, sư phụ cứu người. đông phương bạch khẩn trương chàng không thể giết người trong Phật đường. Mà thần ni không hiểu rõ sự tình sẽ ra tay ngăn cản Thần ni lên tiếng Đông Phương Bạch ngươi ra khỏi Phật điện ngay Thần ni giảng bố trở lại để cứu giác phi Ngươi ra ngay Hung thủ sẽ đào tẩu Ai là hung thủ Đông Phương Bạch đưa tay chỉ số phụ nhân Chính y Số phụ nhân nhảy dựng lên nói Sư phụ đừng tin lời hắn Hắn đến để cướp tiểu sư phụ đi Tiểu sư phụ trước khi xuất và với hắn, Đông Phương Bạch quát lớn, người căm miệng, kiếm của chàng đã tốt khỏi vỏ, kiếm tốt khỏi vỏ tức ý giết người đã quyết. Nhật Nguyệt Thần Ni bước lên mấy bước, ba người đứng thành thế chân Dạ Thần Ni nhìn Đông Phương Bạch rồi nói, người nói mụ là hung thủ, không sai, làm sao người biết. Hắn là người của hắc biển bức, mậu thiên, giả dạng người để đến hồng cướp giác phi. bọn chúng theo dõi từ từ gia tập cho đến đây chúng có hai người một là đồ đệ của ma đau quỷ ảnh tên là bốc dân phong mẫu thiên là đồ đệ của thiên bất thầu thần ni hơi biến sắc sau đó lắc đầu nói thiên bất thầu không có truyền nhân đông phương bạch hơi ngẩn người thiên bất thầu với thần ni là người đồng đại lời nói của thần ni rất đáng tin đông phương bạch lúc này trấn tĩnh nói có thể giảng bói đoán định sai lầm Nhưng mưu đồ của hắn là có thật người có thể giải cứu được cho giác phi sao Có thể Càng đánh liều nói cứng Sự thật ra thiên lộ hoàng có công hiệu hay không Cũng chưa dám chắc Thần ni quay sang số phụ nhân Sông một của bà biến thành hai ngọn đao người là ai Là người khổ mệnh ha. người có thừa nhận lời nói của Đông Phương Bạch không Sư phụ đừng tin lời hắn Hắn đến đầy ác cố mưu mồ khó lượng. Thần Ni cất giọng lạnh như băng. Dịch dùng thuật của người quả là cao minh. Nếu không có Đông Phương Bạch nói ra ta đã không phát hiện được. Số phụ nhân nhanh như là một luồng điểm. Lùi ra khỏi cửa đồng thời đóng ập cửa lại. Đông Phương Bạch và Thần Ni phản ứng thần tốc Nhưng vì khoảng cách có hơi xa cho nên trễ một mảy may Số phụ nhân đã lọt vào trong tỉnh thất, sinh mạng của Thái Hồng đã ở trong tay của đối phương. Thần Ni lúc này lên tiếng, mở cửa ra, bần Ni hứa sẽ để cho người an toàn ra khỏi đây. <cười> Làm gì có chuyện dễ như vậy? Người muốn sao? <cười> Giờ thì ta là người có quyền ra điều kiện, nhị vị nghe đây. Bất kể dùng cách nào, muốn nhận người sống thì phải có tu di kinh để quán đổi. Thần Ni rung giọng nói Tu Di Kinh Không sai Tu Di Kinh hiện thời bây giờ Trong tay của Hồ Tinh Trác Vĩnh Niên Lão Hồ Tinh là đồng đạo với Đông Phương Bạch Việc này không khó Đông Phương Bạch lạnh người Đối phương chưa biết Tu Di Kinh hiện Đang trong người của chàng Nhưng vật do Trác dĩnh Niên mượn Của bất di lão nhân Chàng làm sao tác chủ được Thần Ni lúc này lại lên tiếng nói Người mở cửa đi Nhìn thấy người mời thương lượng được Vẫn không có ai lên tiếng Thần Ni bỗng kêu lên Không xong rồi Đoạn dung chưởng cánh cửa thạch thất đã bị đánh dở ra Ở trong phòng trống rỗng Hai người tiến vào phòng Trên đỉnh tịnh thất có một lỗ hổng lớn Thật không thể tưởng tượng được Trong khoảnh khắc thời gian ngắn ngủi như vậy Hắn có thể mang một người lặng lặng bỏ đi Mà hai cao thủ ở bên ngoài không hề hay biết Thần Ni lúc này nói nhanh tiếng Thí chủ hướng Bắc bần Ni hướng Nam Hẹn gặp lại ở mé Tây Mang một người hắn không thể đi xa được Vừa nói dứt Lấy một mảnh áo cà xa che mặt Xong tung người bỏ đi Đông Phương Bạch cũng tung người lướt đi Phía Bắc giáp núi Cấp một người chạy lên núi khả năng không nhiều Nhưng đã chia nhau lục tìm Đông Phương Bạch đành phải cố sức thế núi khá dốc nửa đất nửa đá phần đất mọc đầy khổ tùng phần đá tạo nên vô vàng đỉnh nhọn xen kẽ giữa các bụi cây đến dưới chân của một ngọn đá cao có dây leo chằng chịt dòng qua chân núi hướng về phía tây chàng chuẩn bị dòng đến điểm hẹn với nhật Nguyệt thần ni bốn đông phương bạch nhìn thấy có tiếng gì rất lạ tự như là tiếng thú thở hổn hển nghiêng tai lắng nghe âm thanh lúc xa lúc gần Lại thường đứt đoạn, thật khó mà phán đoán được vị trí âm thanh phát ra. Lòng dòng một đổi chàng mới xác định được tiếng phát ra ở một lùm dây chặn chệt ở phía trước. Chàng lặng lặng áp sát nhẫn nại ngồi chờ một lát, quái âm lại cất lên một lần nữa. Lần này chàng xác định vị trí hoàn toàn chính xác nhưng đó là tiếng người hay tiếng thú đây. Âm thanh lại ngừng, Đông Phương Bạch không muốn phí thời gian vô ích định bỏ đi. Âm thanh lại cất lên, lần này thì yếu ớt hơn lần trước nhiều, tính hiếu kỳ lại nổi dậy. Quát sát thay có dấu thạch dày leo, đông Phương Bạch quyết chí vào xem thử, rút kiếm cầm tay, quơ vài cái dẹp được lối đi. Nhìn vào bên trong thì thấy đó là một việc động, cửa độc chỉ dựa đủ cho một người chui vào, bên trong tối ôm, quái âm lại ngừng hẳn. Đông Phương Bạch bước thêm mấy bước thọ đầu nhìn vào chỉ thấy một đống đen trùi trùi ở trên nền đá. Trong nhất thời chàng không phân biệt đó là vật gì. Đông Phương Bạch kêu lên, ai ở bên trong đó? Vừa nói chàng vừa thủ thế đề phòng bất chắc, bên trong im lặng. Đông Phương Bạch cao giọng, nếu là người thì trả lời đi, à, là ta, thì ra ở trong động là người. Giọng nói cực kỳ yếu ớt như bị trọng thương hoặc mắc trọng bệnh. Đông Phương Bạch lại hỏi Các hạ là ai Người ở trong động khẽ rên lên một tiếng Là ta Lão đệ Đông Phương Bạch lạnh toát toàn thân Chàng đã nhận ra giọng của trác dĩnh niên Dội dạch dây bước vào Tuy ánh sáng rất yếu Nhưng chàng cũng đã nhìn thấy trác dĩnh niên nằm cuộn tròn tay nắm chặt con dao trĩ thủ Hai mắt thất thần Vẽ mặt nhăn nhó Đông Phương Bạch quỳ xuống cạnh lão kêu lên Lão ca làm sao vậy? Đậu, ồ, lão ca bị trúng độc ở đâu? Tài phải. Đông Phương Bạch nhìn lại bàn tay phải của lão to gấp đôi lúc thượng. Đen xì. Đông Phương Bạch lập tức lấy một viên thiên lộ hoàng nhét vào miệng của lão. Lấy một viên khác nhài thòa đắp lên bàn tay. Xong đâu đó, chàng nói. Lão ca, yên tâm rồi. Thiên lộ hoàng quả nhiên công hiệu như thật. Thời gian uống chừng một chén trà. song một cô trác dĩnh niên đã có thần trở lại bàn tay đã xẹp dần. Đông Phương Bạch đỡ lão ngồi dậy. Lão ca, gặp phải chuyện gì vậy? Ta theo người đến đại bi tự để phòng ngừa bất đắc. Đến chỗ cách đại bi tự chừng nửa dặm gặp phải bốc dần phòng. dừng lại lấy hơi rồi nói tiếp. Ta biết không phải tình cờ mà tên tiểu tử đó có mặt ở đây. Ta đấu với hắn một trận lông trời lỡ đất. Cuối cùng cũng chế ngự được hắn. Đề phòng bất trắc tà tháo túi phì đào của hắn bỏ đi. Thật không ngờ túi phì đào của hắn có tẩm kịch đọc bàn tay của tà. Đông Phương Bạch không ngăn nổi kêu lên thành tiếng. Tác diễn nghiêng ngừng một lát rồi nói tiếp. Đọc chất phát tác cực nhanh. Tà nguyên chế người ngược lại bị người chế ngữ. Hắn chế ngữ huyệt đạo không cho đọc phát tác sau đó lục tìm tu di kinh. Vậy còn con dao? Hắn đưa cho tà... đến khi nào không còn chế ngự được chất độc thì chặt tay bảo toàn tính mệnh thật là thâm độc hắn đâu rồi? Vừa lúc gặp một số phụ nhân mang một tiểu ni cô tới hai tên đó đã ném ta vào đây rồi đi mất Đông Phương Bạch nhảy dựng lên chúng đi về hướng nào? Lúc đó ta đâu còn tâm trí để để ý đến chúng? Ông tôn Thái Hồng rơi vào tay của tên dâm tặc đó thì ôi thôi Đông Phương Bạch không dám nghĩ đến hậu quả. Các vĩnh niên nói Chúng sẽ còn quay lại Không, lão ca cứ ở đây Chờ chúng trở lại Ừ, người đi đi đông phân bạch vừa ra khỏi Thấy một bóng người đi tới Rõ ràng đó là bốc dân phong Chàng lập tức chui trở vào Lão ca, bốc dân phong trở lại Dứt lời nét người vào bên trong Bốc dân phong vừa đến kinh ngạc Kêu ý lên một tiếng Các vĩnh niên ở bên trong rên Ừ, ừ Lão hồ ly còn chưa chết hả Lão phù uh, uh, Đã xảy ra chuyện gì vậy Không có Sao cớ động lại như vậy Lão phù đau đớn À ta hiểu rồi Người muốn đi mà đi không được Mới trở vào chứ gì Thôi ta đây Bốc dân phòng quả thăm hiểm Hắn không dám vào Các vĩnh niên lại rên hừ hừ người, người giết ta còn chọn chỗ hay sao Các lão đại nặng lời rồi Hoàn toàn có ý giết ngươi Có điều ra đây mát mẻ dễ nói chuyện hơn Rõ ràng hắn đã nghi ngờ Nên không dám chui vào Các diễn niên làm như chật vật lắm Mới ra tới cửa động Dắp dây ngã nằm úp xuống đất Giấu cánh tay phải ở bên dưới Trác <cười> lão đại Người đã chặt bỏ cánh tay phải rồi Ừ Vậy thì đáng tiếc quá Có mạng thì mới hưởng được đời Tiếp chì một quyển tu di kinh, Thôi thì giao bản kinh ra đi. bậc lão đệ, Kẻ đang tiếc phải là ngươi. Ủa, Nói nghe hay lắm, Nói lại nghe nào. Thì ngươi vừa nói đó, Có mạng mới hưởng được của báo, Nhưng ngươi lại có mạng mà không có của báo, Cũng không được hưởng. Lão phù nay đã gần 60 rồi, Có chết cũng không có đáng tiếc. Ngươi đang hồi xuân sanh, Nếu gì mê của báo mà phải bỏ mình ơi da Thì đáng tiếc lắm Bóc Dân Phong cười âm hiểm <cười> Trác lão đại nói vậy Tức là chết cũng không chịu giao kinh vừa nói hắn vừa áp tới phi chỉ định điểm quyệt của Trác Vĩnh Niên Trác Vĩnh Niên đột ngột đứng dậy Lưỡi chỉ thủ đâm thẳng vào ngực của bốc Dân Phong bất Dân Phong dường như đã có phòng hờ Hắn nhanh như chết ngã người đạp chân một cái Đã bay ra ngoài Các dĩnh niên như bóng giới hình Thoát một cái đã công luồn nằm sáu thế bốc dân phong chạy vòng quanh mấy thần cây Né tránh Đồng thời rút trường kiếm phản không Bức các dĩnh niên lùi lại Đoạn kiếm trường kiếm Đối kháng một trận chiến kinh hồn bạc với diễn ra Các dĩnh niên vì lão hữu báo thù bốc dân phong vì trừ khử Một kẻ thù cứ bám theo như âm hồn bất tán Thành thử ra Xuất chiêu hiểm độc dị thường Đấu chừng một khắc thì bốc Dân Phong đột ngột lùi lại, cho tay vào bên trong túi phi đào. Các dĩ niên dừng lại thủ thế, Bốc Dân Phong cười lạnh. <cười> Trác lão đại, trong tay ta tà hiện có 5 mũi phi đào. Nhân lúc ngươi còn nói được thì hãy nói cho ta biết, ai giải độc cho ngươi, ta giải. Giọng nói lạnh toát phát ra từ sau lưng của gã. bốc đơn phong không cần biết đó là ai lập tức tung ra hai mũi phi đao rồi nhanh như chớp quay mình lại chỉ nghe ken ken Trần định thận lại bớt giác hấn thất thần trước mặt của hắn đông phương bạch đứng sừng sững như là một vị hổ pháp trên thanh kiếm của chàng còn hai mũi phi đao đang đung đưa đông phương bạch rung thân kiếm đánh tới phi đao xong nhanh như chớp tiến lên tấn công một thế như thiền lầu gián Bốc Dân Phong quảng hốt đưa kiếm lên đỡ. Choang! Hai kiếm hút vào nhau. Bốc Dân Phong thất kinh buông kiếm lùi lại. Ba mũi phi đào bỗng bay ra. Đông Phương Bạch đã biết trước. Kiếm dùng lên một đường rẻ quạt Mấy tiếng khen khen gian lên. Ba mũi phi đao bị dính vào thân kiếm. Bốc Dân Phong định đào tẩu. Nhưng hắn làm sao qua được mắt của hồ tinh. Bình! Hắn đã bị một chưởng chấn dằn trở lại. Mũi kiếm của Đông Phương Bạch đã chỉ ngay vào huyện hậu. Bốc Dân Phong nghe đây, ta chẳng những không giết ngươi, mà còn cho ngươi một cơ hội rất công bằng. Các đại hiệp có đoạn kiếm, người cũng lấy kiếm bẻ ngắn lại. Hai người đấu thực tài với nhau một trận đi. Nhớ rõ, không được dùng độc cũng không được dùng thủ đoạn đê hèn. Nếu không, đừng trách ta không nói trước. Bốc Dân Phong thấy đối phương không giết mình, gã bình tĩnh trở lại nói. Nếu ta bại đương nhiên chịu chết không chút quán hận còn nếu ta thắng, người cũng sẽ không chịu đứng yên, vậy sao gọi là công bằng. Nếu dùng chân tài thực học để quyết định sinh tử bản nhân sẽ không nhúng tài. Đông Phương Bạch thu kiếm trở về, dùng kiếm dứt trường kiếm của bốc dân phòng lên, chém đứt một đoạn, xong ném kiếm cho bốc dân phòng. Chàng làm vậy vì biết các dĩ niên muốn báo thù cho lão hữu, chàng không thể cướp mất cơ hội của lão. Các dĩ niên nhìn Đông Phương Bạch bằng ánh mắt cảm kích. Lão tiến lên một bước dơ tay, cầm đoạn kiếm, Bốc dân phong cũng dơ tay, cầm thanh kiếm gãy. Bầu không khí bây giờ bỗng ngưng trọng. Cả hai đồng quát lên một tiếng rồi xông vào nhau. Đông Phương Bạch hơi lùi lại, vừa chú ý vào hiện trường, vừa lưu ý xung quanh đề phòng Mậu thiên xuất hiện đột ngột. Đoạn kiếm chớp ngời, đoạn kiếm loan loáng. Đều nhắm vào những nơi yếu hại của đối phương song Phương thân thủ không phải tầm thường Trận đấu cực kỳ ác liệt Cực kỳ hung hiểm Không những khiến người qua mắt Mà còn làm kẻ bàn quan phải động phách kinh tâm Đồng Phương Bạch càng lúc càng sốt ruột Vì đột nhiên Chàng không thể đi gặp Nhật Nguyệt Thần Ni như hẹn trước Mặt khác sự an nguy của Thái Hồng Càng làm cho lòng chàng như lửa đốt Trận tịch chiến tiếp tục diễn ra, tình hình vẫn không thay đổi, thậm chí càng đánh càng ác liệt hơn. Lúc này chắc sẽ dần dần đi đến tình thế lưỡng bại câu thương chứ không sai. Thần pháp, lộ pháp của sông Phương đều cực kỳ nguy dị. Một người là môn đồ của ma đao quỷ ảnh, một người là danh gian thiên hạ để nhất thần thâu. Phối hợp với kiếm pháp lợi hại có thể nói đây là một trận chiến rất hiếm thấy trong võ lòng. Dù song phương đang ở thấy tương động, nhưng nếu xét về tình thế của từng người có thể thấy, các vĩnh niên đã ở vào thế thượng phong, bởi lão đã có Đông Phương Bạch ở đứng kế bên hỗ trợ. Tuy nói rằng chàng không nhúng tay vào, nhưng có chàng cũng tạo nên được một sự an tâm. Ngược lại bốc dân phong, đối phương tuy nói cứng là không nhúng tay, nhưng lại thêm một điều kiện không được dùng độc cũng không được dùng thủ đoạn đê hẹn, đó là một kẻ hở. Cũng là cái cớ Bỗng nghe á lên một tiếng Trận chiến dừng lại Bàn tay các dĩnh niên đặt sát ngực bốc dân phong Xem ra đoạn kiếm đã đâm lúc Vô ngực của đối phương rồi Kiếm gãi đã rơi xuống Nhưng đầu dây trái trác dĩnh niên Cũng thấy máu ướt cả áo bên ngoài Mặt của bốc dân phong trắng bệt Trác dĩnh niên Sư huynh ta sẽ không tha cho ngươi Ngươi sẽ chết Hai mắt trận tròn Hai tay buông thỏng xem ra đã đoạn khí rồi Đông Phương Bạch không ngăn được kêu lên, vậy ra mẫu thiên là sư huynh của hắn, không ngờ cả hai đều là truyền nhân của ma đao quỷ ảnh. Các vĩnh niên rút tài kiếm dậy, bốc dân phong thân hình ngã đổ xuống đất.